các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ý cô liền ngậm miệng không nói cũng không chủ động lên tiếng cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước cẩn thận nói bên tai cô có vẻ như em rất để ý đến cảnh sát lạc hiểu nhắm mắt lại từ từ mở ra đúng vậy trong lòng cô dường như có một ấm nước sôi hơi nóng bốc lên cuộn cuộn dường như muốn bao vây lấy cô cô từ từ cuộn chặt tay lại chờ một lúc lâu Lại nghe tiếng anh kẽ hỏi Tối nay muốn ăn gì Lạc hiểu giật mình Nhìn lên Anh đã thả cô ra Đứng lên Sắc mặt nghiêm túc Ngủ một giấc tử tế đi Con gái thức muộn không tốt Hơn nữa bây giờ Anh kẽ cười Nếu như em không ngủ Anh cũng không chắc rằng Mình sẽ Làm những gì đâu Lạc hiểu nhìn anh Không nói lời nào Anh dứt khoát đi đến cửa Lại dịu dàng quay lại nhìn cô Cười Ngày ra làm gì, đi ngủ nào Lạc Hiệu hỏi Sao anh lại không hỏi tiếp Hạn Thác hỏi lại Em dự định nói tất cả mọi chuyện với anh sao Lạc hiểu kẽ cắn môi dưới Cố cảm giác như cả thế giới này đang dần tối đen lại Hạn Thác mỉm cười Vậy là đủ rồi Anh cũng có quá khứ Nhưng không muốn cho bất kỳ ai biết đến Em tôn trọng anh, em biết Nhưng trước giờ chưa từng hỏi Chỉ dịu dàng đối xử với anh Huy hiệu và bộ cảnh sát cũ của anh Để trong phòng Lần trước em thấy Nhưng không nói gì Chỉ nhẹ nháng lau sạch Rồi để lại chỗ cũ Lạc hiệu như vậy Anh cũng thế Anh sẽ không hỏi Một cô gái yêu cảnh sát hình sự Chắc chắn không phải là người xấu Nước mắt lạc hiệu suýt rơi xuống Anh đưa tay xoa tóc cô giả hiệu cho cô nhanh về nhà ngủ Xoay người muốn đi Lạc hiệu nắm được tay anh Ngừng đầu hôn Nỗ hôn của cô mạnh mẽ Dùng thêm sức Chút chút nữa cả môi hàn thác chảy máu Anh mở mắt Sửng sốt trong chốc lát Sau đó liền đào ngược lại Lạc hiểu cảm thấy một luồng hơi nóng cô chưa bao giờ gặp Đang ăn mòn cả cơ thể cô Sau đó Có một giấc ngủ Lạc hiểu ngủ rất sâu Đến khi mà trời lặn ở phía tay Hàn thác đến bên cửa sổ của cô Định gọi cô dậy ăn cơm Thấy cô vẫn thở đều Hai tay đặt trên ngực Ngủ rất say, nhìn kỹ giống một đứa trẻ Ngay cả trong lúc ngủ Cũng tự bảo vệ mình Hàn thác bật cười lắc đầu Quay người xuống lầu, ngẩng đầu Nhìn bầu trời mờ nhạt Nghĩ đến cảnh triển miên ban ngày Càng nghĩ càng thấy kích động Buổi chiều anh cũng ngủ một giấc Sau khi tỉnh ngủ, đầu óc lại càng sán suốt hơn Lão đình khăng khẳng giữ ý kiến Sớm muộn gì cũng sẽ điều tra lạc hiểu Có vẻ như cô là nghi phạm số một Nhưng thực ra, cô không phải là nghi phạm. Hàn Thác quyết định, muốn đi trước cảnh sát một bước, tìm ra chứng cứ Lạc Hiểu không phải là hung thủ, tìm ra hung thủ thật sự. Nửa đêm, trăng sáng đầu cành, Hàn Thác không buồn ngủ, một mình đi đến chỗ dốc núi kia. Anh đến quán cà phê mà Lạc Hiểu thuê, anh có chìa khóa, mở cửa. Tối hôm qua hung thủ ra tay, nhưng Lạc Hiểu lại phí thời gian ở đây cả đêm, chỉ cần cố tìm. Nói không chừng có thể tìm thấy chứng cứ Thế là Anh tỉ mỉ tìm thấy Lần trong phòng Sau khi xem xong Chỉ nghĩ một điều Lạc hiểu hẳn là mất cả ở đêm ở đây Nên mới dọn chỗ này sạch sẽ như vậy Nhưng thế thì sao Chỉ có thể nói về mặt tình lý Lại không thể dùng làm bằng chứng Cuối cùng Khi đến hai gian phòng của chủ nhà Hàn thác lại ngoại ý muốn lấy được một thứ Một gian Chắc chắn là của cô Có mấy bộ quần áo của cô Còn có những thứ linh tinh cô mua trong thị trấn Tất cả đều truyền vào đó Trên tường còn có mấy nhánh hoa Cách bố trí trong phòng Vừa nhìn qua, hạn thác đã thấy thích Tính tình của cô khá giống anh Thành mạch ôn hòa Anh vẫn biết Còn có một căn phòng khác Cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ Trước cửa sổ có rất nhiều chậu cây Còn có mấy món đổ gỗ second hand Đều là màu trắng, đen, xám Không quá giống một gian phòng của phụ nữ Trên giá sách còn bày Mấy quyển sách quý còn mới Trên tường có một bộ thư pháp Khá ngông cuồng Bên cửa sổ còn có một cái bản tấp Một bộ bàn cờ Còn có một chiếc gạt tàn Hẳn thác đứng trong phòng này một lúc lâu Thấy cảm xúc bắt đầu tuôn trào Xoay người, rời khỏi quán cà phê Đi về Vốn Trong lòng anh có chút thong thả chỉ có vài phần lo lắng nhưng khi đến khách sạn đèn đang đốt sáng trưng còn có mấy người ra vào tìm hạn thác siết chặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện